Các em thân mến, cố gắng mãi cuối cùng Elliot cũng chìm vào giấc ngủ. Ngay lập tức, cậu trở lại văn phòng của nhà thơ lớn, được xem là hang ổ của sư ưng Sigurim và ban DTG. Lúc này Sigurim không có ở đây, chỉ có lũ quỷ máng xối, con ruồi và cô thủ thư Chaben canh gác. Kế hoạch đột nhập lập tức được Elliot vạch ra. Bà Pom thì tẩm thuốc vào bát thức ăn hòng làm cho con ruồi không nhìn rõ mọi vật xung quanh. Lũ quỷ mang xối thì sẽ bị nhốt vào bốn bức tường do Cassia tạo ra. Còn những câu chuyện hài hước của Thin sẽ làm cô chủ thư không để ý đến công việc. Lợi dụng lúc đó, Elias đã đột nhập vào văn phòng để tiếp cận với máy tính, nơi được cho là đang lưu giữ thông tin về cha Philip. Khi tiếp cận được máy tính, Elias bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Cậu gõ nhanh dòng chữ Philip LaFontaine, rồi chọn từ khóa Mộng Khách và chờ đợi kết quả. Sau một phút chờ đợi, máy tính đã hiện ra vài chục kết quả. Elliot phải click vào từng cái tên để tìm kiếm thông tin. Cậu di chuyển con trỏ vào cái tên đầu tiên, thì đó là một ca sĩ người Bỉ, kế đến là người Canada, người Congo. Vậy cha cậu đang nằm ở vị trí nào? Elias bắt đầu hoang mang. Trong khi đó con ruồi đã lờ mờ nhận ra có người đột nhập vào văn phòng, một vài con quỷ mang xối cũng đã thoát ra.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 Tìm kiếm Cảm giác lo lắng làm tay cậu run rẩy đến nỗi khó khăn lắm mới cầm được con chuột Con chuột cũng càng lúc càng tỏ ra bất hợp tác, vạn vẹo và kêu chít chít Tuy vậy, Elliot cũng xem được gần hết danh sách các mộng khách Chỉ còn một Philip LaFontaine cuối cùng Đây chắc chắn là ba của cậu Elliot giữ cho con chuột ở ít một chỗ bằng bàn tay phải Rồi dùng tay trái vuốt ve tay trái của nó Một hộp thông báo xuất hiện trên màn hình Hồ sơ mật Vui lòng nhập mật mã Elliot đột nhiên cảm thấy nóng bức vô cùng Cô họng cậu khô lại Cậu trước mắt vài cái Nhưng không thay đổi được thứ trước mắt mình Con trỏ vẫn đang nhấp nháy trên màn hình Tại khoảng trống đáng sợ Nơi cậu phải điền một mật mã Mà cậu không hề biết Những giọng nói vang lên Lôi Elliot ra khỏi tình trạng đờ đẫn Cậu quay người lại ở đầu kia của gian phòng, Phaô và con ruồi đang càng lúc càng gây ồn ào. Với tình hình này, cô thủ thư sẽ nhanh chóng bước ra xem có chuyện gì bất thường. Cậu phải hành động thật nhanh. Eliot lại chú tâm vào màn hình. Những giọt mồ hôi bắt đầu dì ra trên trán cậu. Mật mã là gì nhỉ? Eliot hoàn toàn không có chút manh mối nào và càng suy nghĩ, đầu óc cậu lại càng tê liệt. Cậu bất lực nhìn màn hình. Elios cắn môi để tự lôi mình ra khỏi tình trạng đờ đẫn. Cậu phải làm điều gì đó, bất cứ điều gì, còn hơn là ngồi chết dí ở đây như một thằng ngốc. Thất bại khi đã gần chạm đích như thế này, thật là quá thể. Trong cơn tuyệt vọng, cậu thử nhập bừa vài mật mã nhưng vô ích. Rõ ràng cậu sẽ chẳng đi đến đâu với cách làm này. Đúng lúc đó, Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Elliot, người thủ thư. Có lẽ cô ta biết mật mã. Nhưng làm thế nào thuyết phục cô ta nói cho cậu biết bây giờ? van xin cô ta? Hay là sử dụng vũ lực, theo lối Cassia vẫn làm? Không còn thời gian để lãng phí nữa, phải tùy cơ ứng biến thôi. Elliot đứng dậy và nhanh chóng tiến đến đầu kia của phòng lưu trữ. Cô gái tóc nâu hơi tròn trịa, Bước ra khỏi buồn làm việc đúng lúc Elliot ló ra từ giữa hai dễ kệ. Khi nhìn thấy người đàn ông trong bộ trang phục bó sát hai màu đỏ vàng đi thẳng đến chỗ mình, cô gái hét lên. Elliot lập tức xông đến bịt miệng cô ta. Nhưng cha Ben chống cự như một con thú hoang. Cô ta thúc cùi trỏ thật mạnh vào đúng chỗ xương sườn bị gãy của Elliot. Gặp người lại vì đau, cậu buộc phải buông tay ra và cô gái lập tức lao đến cửa phòng. Nhưng Elioth biết mình phải làm gì. Nó tự như một phản xạ, một con thú đang chạy và cậu cần phải chặn nó lại. Giải pháp thật dễ tìm, nó nằm ngay trong danh sách của bà Lu mà cậu đã học thuộc lòng. Elioth làm xuất hiện một cái lồng và cha Ben lập tức bị chặn đứng khi còn cách cửa phòng có vài mét. Nhưng cô gái không bị bịt miệng, cô ta lập tức hét toáng lên, lớn đến nỗi, mấy cái ống nghiệm nằm trên kệ cũng phải rung rinh. Cửa phòng lập tức bật mở và hai con quỷ máng xối thò đầu vào. Gớm ghiếc và to như những đứa bé 8 tuổi, những con quái vật bằng đá này sẽ không hề hấn gì khi bị đạn bắn, gươm chém hoặc lửa thiêu, chúng chẳng sợ gì cả và không bao giờ lùi bước. Cách duy nhất để chặn đứng chúng là đập vỡ hoặc kẹp chặt chúng lại. Ilios không còn thời gian để sợ nữa. Cậu nhắm mắt và hình dung ra một bức tường gạch bịt kín cửa phòng lưu trữ. Khi cậu mở mắt ra, cảnh tượng thật kinh tờm. Hai con quỷ máng xối đang bị cầm tù trong lớp gạch. Khuôn mặt quỷ của chúng đông cứng với một nụ cười dị dạng. Chỉ có một vài cái móng vuốt lòi ra khỏi tường là còn nhúc nhích. Kinh hoàng, Elioth vội làm xuất hiện thêm hai bức tường nữa. Một bằng bê tông và một bằng titan Những con quỷ khác sẽ nhanh chóng kéo đến, trong khi cậu cần có thời gian. Thủ thư cha Ben đã ngừng la hét. Cô ta trố mắt nhìn cảnh hai con quỷ máng xối bị giam cầm trong mấy bức tường. Elioth tiến lại gần cô ta và thử nói chuyện bằng một giọng mềm mỏng nhất. Tôi sẽ không làm cô đau, cậu nói. Tôi chỉ muốn có một thông tin trong máy tính, nhưng tôi cần cô cung cấp cho tôi mật mã. Tôi... tôi không biết mật mã nào hết. Cô thủ thư khóc nức nở. Mà ngay cả nếu biết, tôi cũng sẽ không nói. Cách này không được rồi. Eliud quyết định thay đổi chiến thuật. Vậy thì tôi đành phải dùng vũ lực để bắt cô nói ra. Eliud vừa nói vừa tiến đến với một bộ dạng đầy đe dọa. Cô gái lùi vào góc lồng, toàn thân run rẩy Eliud không thích chuyện này. Cô gái tội nghiệp. Đâu có làm gì cậu? Bỗng Elioth nghe thấy tiếng vù vù sau lưng. Cậu quay lại. Con ruồi đang bay rích rắc, va đụng vào các dãy kệ và làm rơi vỡ nhiều ống nghiệm. Ruồi ơi! Cha Ben hét lên, đôi mắt hy vọng hướng về phía con côn trùng khổng lồ. Nhưng khi cô ta trông thấy con mỏng biển đang bám theo sau con ruồi, cha Ben thở hát ra. Elioth quay về phía cô gái. Cha Ben đang nằm dài dưới sàn, bất tỉnh nhân sự. Cô ta đã ngất đi, giờ chỉ chẳng thể tra hỏi gì được cô ta nữa. Cậu, cậu làm gì vậy? pha hỏi Elioth. Cậu tìm được thông tin chưa? Chưa, tôi... Elioth bỏ lửng câu nói. Một tiếng thỉnh vang lên, làm toàn bộ căn phòng rung chuyển. Bầy quỷ máng xối đang tấn công vào ba lớp tường chặn cửa. Nhanh lên, pha hét lớn, tôi sẽ yểm trợ phía sau. Eliud lao qua dãy kệ, chiếc máy tính đang nằm ở cuối lối đi. Khi Eliud chạy được nửa đường, cậu quay lại, pha đã hóa thành gấu. Nó đã đập chết con ruồi và lúc này đang đứng đối diện với cửa, sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì xuất hiện. Eliud lại ngồi vào máy tính, chẳng thu được tiến bộ nào, nhưng cậu phải tìm ra một giải pháp. Cậu phải làm được. Elliot nhắm mắt lại và cố gắng làm chống đầu óc. Bà Lu sẽ làm gì nếu ở địa vị của cậu nhỉ? Những lời của bà trượt hiện lên trong tâm trí Elliot. Nếu không thể thay đổi môi trường, thì cháu có thể thay đổi bản thân. Hay nói cách khác, nếu cậu không thể tìm ra mật mã, cậu có thể trở thành một người có đủ khả năng để tra cứu dữ liệu mà không cần biết mật mã. Cậu phải trở thành một thiên tài máy tính, chỉ trong vài giây Một cơn rung chuyển nữa làm chấn động phòng lưu trữ Khiến cho vài ống nghiệm rơi xuống sàn Bức tường gạch đã vỡ Rất nhanh chóng, tiếng gì gì đinh tai của một cỗ máy vang lên Lũ quỷ máng xối đang tấn công bức tường bê tông Elliot cố gắng phớt lở chúng để tập trung nghĩ đến những hacker trẻ tuổi Có thể thâm nhập vào các hệ thống dữ liệu siêu an ninh Của ngân hàng Hoặc các doanh nghiệp lớn Cậu nghĩ đến các bộ phim Mà trong đó nhân vật chính Đánh cắp thành công các thông tin quan trọng Để hoàn thành nhiệm vụ Cậu phải trở thành một người trong số họ Cậu sẽ có khuôn mặt đầy mụn Đeo kính Mặc áo thun rộng thùng thình Không biết chơi thể thao Và không mật mã máy tính nào Có thể cản bước cậu Khi Elliot mở mắt ra Cậu giống như bị nhập đồng. Đôi tay cậu làm theo những mệnh lệnh của bộ não mà cậu không nắm bắt được. Tuy vậy, cậu biết mình đang làm điều phải làm. Cậu biết mình sẽ vượt qua mật mã này chỉ trong vài giây. Đôi mắt cậu dán vào màn hình như thể nhìn xuyên qua nó. Tay cậu loáng thoáng nghe những âm thanh ồn ào ngày càng lớn. Tiếng máy móc, những vật liệu đổ vỡ, tiếng hét của cô thủ thư, tiếng gầm của pha dô và những giọng nói khác. Nhưng tất cả những âm thanh đó đều bị chặn bớt, như thể Elios đang ở trong một cái kén bông, không gì có thể chạm tới cậu được. Cậu vút tay con chuột để xác nhận. Hộp thông báo yêu cầu mật mã biến mất và một danh sách dài xuất hiện. Đó là danh sách các ác mộng cùng với địa điểm, thời gian và mô tả. Phải có đến hàng trăm cái. Tất cả Đều là các ác mộng của ba cậu. Từ lúc ông ra đời, cậu đã thành công. Cậu vuốt tay con chuột để in danh sách. Tiếng máy in đã đưa Eliott trở lại với thực tại. Cậu quay người. Gấu Phaô đang bị tấn công bởi một toán quỷ mắng xối và vùng những cái tát trời dáng để hạ gục chúng. Nhưng kẻ thù quá đông. Tệ hơn nữa, chúng dường như tái sinh từ những mảnh vỡ của mình với một tốc độ đáng sợ. Đúng thế, pha dô lui dần. Năm tờ trên mười, một bóng dáng cao cao xuất hiện phía trên đám lộn xộn và máu trong người Elioth như đông lại. Đó chính là Sigurim, trưởng ban DTD. Con sự ưng hất đầu về phía Elioth, khuôn mặt biến dạng đi vì sự căm thù. Elioth, chính là Elioth, kẻ thù số một của vương quốc. Hắn giống lên, huy động tổng lực. Elliot giật bắn người khi nghe thấy tên mình Làm thế nào Sigurim nhận ra cậu được Cậu nhìn xuống chân tay và thân mình Thay cho lớp trang phục bó sát hai màu đỏ vàng Cậu đang mặc một chiếc quần jean thủng lỗ Một cái áo thôn rộng thùng thình Cậu đưa tay sờ mặt Lớp mặt nạ đã biến mất Cậu vội làm xuất hiện một cái gương con Và soi mình trong đó Cậu nén một tiếng kêu sửng sốt Một gương mặt đầy mụn đeo kính Nhưng rõ ràng là cậu, Elioth Quá dễ dàng để nhận ra cậu Trong bộ trang phục luộm thuộm của một hacker Cậu đã quá tập trung cho việc bẻ khóa mật mã Đến nỗi cậu quên thay đổi ngoại hình Elioth ngẩng đầu lên Ngoài con sư ưng Hàng chục đôi mắt của lũ quỷ máng xối Đang nhìn vào cậu một cách thù địch Thời gian dường như ngừng lại trong giây lát Sau đó một tiếng chuông báo động đinh tai vang lên Và mọi thứ tăng tốc Các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện dài Vua Cát nằm trong bộ truyện mộng giới Oniria của nhà văn Pháp Perry do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ. Trong lúc cấp bách, Fazio đã biến thành một chú gấu khổng lồ để xua đuổi lũ quỷ mang dối. Cassia thì biến thành con mòng biển rượt đuổi con ruồi, còn Thin thì vẫn giữ được chân cô thủ thư. Tuy nhiên, Elias vừa ngồi lại vào máy thì bất ngờ con sư ưng Sigurim xuất hiện.